Mười La Mã, Phẩm Nam Cư Sĩ Một La Mã, Người Hưởng Dục Một thời, Thế Tôn Duasavati tại Jetavana, khu giường của ông Anathapindika Rồi Nam Cư Sĩ Anathapindika đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên thế Tôn nói với Anatha Pindika đang ngồi một bên. Này gia chủ, có mười người hưởng dục này có mặt thiền hữu ở trời. Thế nào là mười? Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, khân quan, không có chia sẻ,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 tự mình được an lạc, khơn quang, chia sẻ, làm các công đức. ở đây này gia chủ có hạng người hưởng dục, tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không có sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, khơn quang, không có chia sẻ, không làm các công đức.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 không với sức mạnh sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh vì ấy tự mình an lạc hân hoan chia sẻ làm các công đức và vị này hưởng thụ các tài sản ấy với tâm tham trước đắm say mê loạn không thấy sự nguy hại không với trí tuệ xuất ly ở đây này gia chủ có người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh vì ấy tự mình an lạc hân hoan chia sẻ làm các công đức và vì này hưởng thụ các tài sản ấy không với tâm tham trước không đắm say không mê loạn thấy sự nguy hại với trí tuệ xuất ly tại đây này gia chủ vì hưởng dục này tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vì ấy không tự mình an lạc, hân quan, không chia sẻ, không làm các công đức, này cha chủ, vì hướng dục này do ba điều bị quở trách: tầm cầu tài sản phi pháp, dùng sức mạnh là điều thứ nhất bị khiển trách; không tự mình an lạc, hân quan là điều thứ hai bị khiển trách; không chia sẻ. Không làm các công đức là điều thứ ba bị khiển trách Này gia chủ Vì hưởng dục này có ba điều bị quở trách Tại đây Này gia chủ Vì hưởng dục này tầm cầu tài sản phi pháp Dùng sức mạnh Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp Và dùng sức mạnh Vì ấy tự mình an lạc, hân quan Không chia sẻ, không làm các công đức Này gia chủ Vì hưởng dục này Có hai điều bị quở trách Và một điều được tán tháng Vì ấy tâm cầu tài sản phi pháp Và dùng sức mạnh Do điều thứ nhất này bị quở trách. Vì ấy tự mình an lạc, hưng quang Do một điều này được tán tháng Vì ấy không san sẻ, không làm các công đức Do điều thứ hai này bị chỉ trích Vì hưởng dụng này, này gia chủ Có hai điều này bị chỉ trích Và một điều này được tán thán. Tại đây, này gia chủ Vì hướng dục này tầm cầu tài sản phi pháp Và dùng sức mạnh Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp Và dùng sức mạnh Vì ấy tự mình an lạc, Hân hoan, sang sẻ Và làm các công đức Vì hướng dục này, này gia chủ Do một điều bị chỉ trích Do hai điều được tán thán. Vì ấy tâm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh Do một điều này bị chỉ trích Vì ấy tự mình an lạc, hân quan Do điều thứ nhất này được tán tháng Vì ấy chia sẻ và làm các công đức Do điều thứ hai này được tán tháng Vì hưởng dục này, này gia chủ Có một điều bị chỉ trích Và hai điều được tán tháng Tại đây, này gia chủ Vì hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh vị ấy không tự mình an lạc hân hoan không chia sẻ không làm các công đức vì hưởng dục này này gia chủ có một điều được tán thán có ba điều bị chỉ trích vị ấy Tâm cầu tài sản đúng pháp Không dùng sức mạnh Do một điều này được tán tháng Vì ấy Tâm cầu tài sản phi pháp Và dùng sức mạnh Do điều thứ nhất này bị chỉ trích Vì ấy Không tự mình an lạc, hân quang Do điều thứ hai này bị chỉ trích Vì ấy Không chia sẻ Không làm các công đức Do điều thứ ba này bị chỉ trích Vì hưởng dục này Này gia chủ Có một điều này được tán tháng Và ba điều này bị chỉ trích Tại đây Này gia chủ Vì hướng dục này Tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp Dùng sức mạnh Và không dùng sức mạnh Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp Và phi pháp Dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh dễ ấy tự mình an lạc hân quan Không chia sẻ Không làm các công đức Ngoài hướng dục này Này gia chủ có hai điều được tán thắng và hai điều bị chỉ trích. Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh do điều thứ nhất này được tán thán. Vì ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì ấy tự mình an lạc hơn quan do điều thứ hai này được tán thán.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 dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh vì ấy tự mình an lạc khơn quan chia sẻ và làm các công đức vì hưởng dục này này gia chủ cả ba điều được tán thắng và một điều bị chỉ trích dễ tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh do điều thứ nhất này được tán thắng dễ tầm cầu tài sản phi pháp Và dùng sức mạnh Do điều thứ nhất này Bị chỉ trích vì ấy tự mình an lạc Hân quang Do điều thứ hai này Được tán tháng vì ấy chia sẻ Và làm các công đức Do điều thứ ba này Được tán tháng vì hưởng dục này Này gia chủ Có ba điều này được tán tháng Và một điều này Bị chỉ trích Tại đây Này gia chủ Vì hướng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp và không đúng sức Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh Vì ấy tự mình an lạc, hưng quan, không chia sẻ và làm các công đức Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều được tán tháng và hai điều bị chỉ trích Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh Do điều này Được tán tháng Vì ấy không tự mình an lạc, hân quan Và điều thứ nhất này Bị chỉ trích Vì ấy không chia sẻ, không làm các công đức Do điều này Bị chỉ trích Vì hưởng dục này Này gia chủ Có một điều này được tán thán Và hai điều này bị chỉ trích Tại đây Này gia chủ Người hưởng dục này Tâm cầu tài sản đúng pháp Và không dùng sức mạnh Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp Và không dùng sức mạnh Vì ấy tự mình an lạc Khân quan Không chia sẻ Không làm các công đức Vì hưởng dục này Này gia chủ Có hai điều được tán tháng Và một điều bị chỉ trích Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp Và không dùng sức mạnh Do điều thứ nhất này được tán tháng Vì ấy tự mình an lạc Hân quan do điều thứ hai này được tán tháng Vì ấy không chia sẻ, không làm các công đức Do điều thứ nhất này bị chỉ trích Vì hưởng dục này, này gia chủ Có hai điều được tán tháng Và một điều bị chỉ trích Tại đây, này gia chủ Người hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp Và không dùng sức mạnh Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp Và không dùng sức mạnh Vì ấy tự mình an lạc Hân quan, Chia sẻ Và làm các công đức Và người ấy thọ các tài sản ấy Tham đắm Đắm sai Mê loạn Không thấy sự nguy hại Không có xuất ly với trí tuệ Người hưởng dục này Này gia chủ Có ba điều được tán thán Và một điều bị chỉ trích Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp Và không dùng sức mạnh Do điều thứ nhất này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 và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, khơn quan, chia sẻ và làm các công đức. người ấy hưởng thọ các tài sản, không có tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. vì hưởng dục này, này gia chủ, có bốn điều được tán thán. vì ấy tầm cầu đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. Dì ấy tự mình an lạc, khân quan Do điều thứ hai này được tán tháng vì ấy chia sẻ và làm các công đức Do điều thứ ba này được tán tháng vì ấy thọ hưởng các tài sản ấy Không tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn Thấy được sự quy hại và xuất ly với trí tuệ Do điều này được tán tháng vì hưởng dục này Này gia chủ, có bốn điều này được tán tháng Này gia chủ, hạng mười người hướng dục này Có mặt, hiện hữu ở đời Trong mười hàng người hướng dục này Này gia chủ, người hướng dục tầm cầu Tài sản, đúng pháp, dùng sức mạnh Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp Không dùng sức mạnh, dễ tự mình an lạc Hân quang, chia sẻ, làm các công đức hưởng thọ các tài sản không tham đắm không đắm say không mê loạn thấy được sự nguy hại có suốt ly với trí tuệ trong mười hạng người hưởng dục này hạng người này là tối thượng là tối thắng là thượng thủ là vô thượng là tối tôn dí như này gia chủ từ con bò có sữa từ sữa có lạc từ lạc có sanh tu Từ sanh tô có thuộc tô, Từ thuộc tô có tinh trí của thuộc tô, Đề hô, Tinh trí thuộc tô được xem là tối thượng ở đây. Cũng vậy, Này gia chủ, Trong mười hạng người hướng dục này, Vì hướng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp, Và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, Và không dùng sức mạnh, Vì ấy tự mình an lạc, hân quan chia sẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, không tham đắm, không đắm sai không mê loạn, thấy được sự uy hại, có xuất ly với trí tuệ, hạng người này là tối thượng, tối thắng, tượng thủ, vô thượng và tối cao, hay La mã, sợ hãi và hận thù. Bây giờ có gia chủ anatha pindika đi đến Thế tương thiết tương nói với gia chủ anatha pindika đang cồi xuống một bên này gia chủ khi nào gì thánh đệ tử làm cho lắng dịu năm sợ hãi hận thù thành tụ bốn chi phần dự lưu khéo thấy khéo thể nhập thành lý với trí tuệ nếu dễ huống có thể tự trả lời với mình rằng ta đã toàn tận địa ngục Ta đã đoạn tận bàn sanh Ta đã đoạn tận ngạ quỷ Ta đã đoạn tận các cõi dữ Ác thú, đọa xứ Ta chứng được dự lưu Không còn bị đọa lạc, Quyết chắc cứu cánh được giác ngộ. Thế nào là năm sợ hãi Hận thù được làm cho lắng chịu Này gia chủ Sát sanh do duyên sát sanh Tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ u. Người từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, không khiến cho tâm cảm thọ khổ u. Người từ bỏ sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thù này. Này gia chủ, lấy của không cho Ta hạnh trong tác dục nối láo đấm sai trong men rượu rượu nấu do duyên sắc sai rượu men rượu nấu tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai khiến cảm thọ khổ u về tâm người từ bỏ không đấm sai trong rượu men rượu nấu tạo ra những sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại Không tạo ra sự sợ hãi hận thù trong tương lai Không khiến cảm thọ khổ u về tâm với người từ bỏ đấm sai rù men, rù nấu Như vậy, sợ hãi hận thù này được lắng dịu Năm sợ hãi hận thù này được lắng chịu Thế nào là thành tựu bốn chữ lưu phần Ở đây, này gia chủ Vì thánh đệ tử thành tựu tinh tấn bất động đối với thế tôn. Đây là thế tôn, là bậc A La Hán, chánh đẳng, chánh giác, minh hạnh túc, thiền tuệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên như sư, Phật, thế tôn, Giấy thành tựu tịnh tính, bất động đối với pháp. Pháp được thế tôn khéo thuyết, thiết tục hiện tại, không có thời gian. Đến để mà thấy có khả năng quà thượng Được người trị tự mình giác hiếu Vì ấy thành tựu tịnh tinh Bất động đối với chúng tăng diệu hạnh là chúng đệ tử thế tôn Trực hạnh là chúng đệ tử thế tôn Ứng ký hạnh là chúng đệ tử thế tôn Chân chánh hạnh là chúng đệ tử thế tôn Tức là Bốn đôi Tám chúng Chứng đệ tử thế tôn đáng được cung kính đáng được tôn trọng đáng được đảnh lễ đảnh được khắp tai là phước điền vô thượng ở đời vì ấy thành tựu với những giới được các bậc thánh ái kính không bị phá quỷ không bị uế nhiễm không bị bể dụng không bị điểm chấm đưa đến giải thoát được bậc ký tán thán không chấp trước, đưa đến thiền định. Đây là thành tựu bốn chi phần dự lưu này. Thế nào là thánh chánh lý được khéo thấy, khéo thể nhập với trí tuệ? Ở đây, này gia chủ, vì thánh đệ tử quán sát như sau Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có, cái kia không có. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do duyên vô minh, có các hành do duyên các hành có thức do duyên thức có danh sắc do duyên danh sắc có sáu nhập do duyên sáu nhập có xúc do duyên xúc có thọ do duyên thọ có ái do duyên ái có thù do duyên thù có khổ do duyên khổ có sanh do duyên sanh có già chết sầu bi khổ não do duyên già chết sầu bi u não như vậy là siêu tập khởi của toàn bộ cổ huễn này do vô minh diệt không có dư tàn nên các hành diệt do các hành diệt nên thức diệt do thức diệt nên danh sắc diệt do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt do sáu nhập diệt nên xuất diệt do xuất diệt nên thọ diệt do thọ diệt Nên ái diệt Do ái diệt Nên thủ diệt Do thủ diệt Nên khổ diệt Do hổ diệt Nên sanh diệt Do sanh diệt Nên già chết Sầu bi Ổ ô Khổ não diệt Như vậy Là hoàn toàn khổ ẩn đầy diệt Đây Là thánh lý Được khéo thấy Và khéo thể nhập Với trí tuệ này gia chủ khi nào với chị thánh đệ tử năm sợ hãi ấy được giải thoát được lắng chịu bốn chữ lưu phần này được thành tựu và thanh lý này được khéo chấp nhận và khéo thể nhập với trí tuệ thời nếu muốn chị ấy có thể tự mình trả lời về mình rằng ta đã đoạn tận điên gục ta đã đoạn tận cõi chữ ác thú đoạ xứ ta đã chứng được dự lưu không còn bị đòa loạt quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ